số 2 ô đây là cái địa phương kỳ gió nào thế giờ khắc này ở trong một mảnh không gian thần bí Lâm Phàm nhìn xung quanh cũng không hiểu được nơi này đến cùng là nơi nào xung quanh là một màu đen kịt đồng thời có rất nhiều quan điểm ở trong nháy mắt từ bên trong người xuyên thấu mà qua Lâm Phàm suy nghĩ đưa tay vỗ lấy nhưng những xúc tu có thể chiếm được điểm sáng này lại phản phất như là rất xa xôi muốn bắt lấy nhưng không thể bắt được Mẹ nó. Đây rốt cuộc là cái địa phương kỳ gió nào vậy? Làm sao để một tấm cửa đá ra liền đến bên địa phương kỳ quái này? Lâm Phàm nghi ngờ vạn phần, một mực không rõ được là chuyện gì xảy ra. Lâm Phạm cảm giác phía trước thật giống như là có đồ vật gì đó đang kiệu hoàn án vậy. Muốn chuyển bước, lại phát hiện tự mình căn bản là không động đậy được, chỉ có thể đứng ở nơi đó, một mực lặng lặng nhìn như thế. Cái địa phương xấu xa, nhanh để Tiểu Gia rời đi. Tiểu Gia rõ ràng là giả chết, có rõ hay không? chờ tế thiên đinh tượng xây thành công, tiểu gia sẽ sống lại. Chớ có vây ta ở trong chỗ này cả đời đều không tỉnh lại nha. Lâm Phàm cảm giác nơi này rất là quái dị. Rõ ràng là trước có đồ vật thần bí đang triệu hoán chính mình, nhưng ngay cả động đậy cũng không thể động được. Phàm Phất như lại có món đồ gì đó đã cách chờ tất cả những thứ này, ngăn cản đường hắn đi. 10 ngày qua đi. Một tòa tế linh thiên tượng mười mấy trượng xây xong. Tòa tế thiên đinh tượng này Đứng ở ngoài đại điện Thánh Tông Cao to, uy vũ Các tông môn đứng đầu Đúng hẹn đưa tới một phần ba bảo bối tông môn Những bảo bối này toàn là Dung nhập ở bên trong Tế Thiên Linh Tượng Có thể nói đây là Tế Thiên Linh Tượng Tiêu hao nhiều bảo bối nhất của Đông Linh Châu Tế Thiên Linh Tượng trông rất sống động Giống như lâm phàm như đúc Thậm chí không hề có một chút khác biệt Linh Tượng lộ ra nụ cười sáng lạt Phẳng phất như tại đây nghênh đón tần thế giới vậy Ở trên bả vai của Linh Tượng Có một con gà cũng là rất sống động Đứng ở nơi đó nhìn bị phương xa phảng phất như là đang ngânh tiếp cái gì đó Tiểu kê giả chết một hồi Nhưng phát hiện lão đại vẫn còn chưa tỉnh lại Cũng ngơ ngắc một hồi lâu Cuối cùng trực tiếp tiến nhập cấp độ trạng thái ẩn sâu phảng phất như là đang muốn tìm bí mật ẩn giấu trong huyết mạch kia Mọi người thánh ma tông Đều tiếp nhận hiện thực Thế nhưng tâm tình đều đã vẫn rất ngột ngạt Tế thiền Yến Tông Chủ nhìn tòa tế thiên linh tượng này Trong nháy mắt Cũng đã có thoát ra vẻ thương cảm Sau đó giơ vật phẩm tế thiên lên cao hô to một tiếng Dẫn dắt mọi người trong tông môn Cư hành nghi thức Khởi linh Một tiếng hồ to Một bộ quan tài thủy tinh trôi nổi mà lên Không ngừng đi lên cao cuối cùng dừng lại Ở trên đỉnh đầu linh tượng Một vệt hào quang bao phủ quan tài thủy tinh phảng phất như là đang bảo đảm thi thể Trong quan tài thủy tinh luôn đã bất thủ Chà Một âm thanh rất độc quái dị, làm cho những người khác nước mắt rơi như mưa, từng đạo từng đạo tiếng la khóc kia, càng thêm kích thích một cây cung ở trong lòng mọi người. Lưu Lâm Phong ôm bắp đôi tế thiên đinh tượng, kêu khóc, tê tâm liệt vế. Nếu như Lâm Phàm hiện tại tỉnh lại, tuyệt đối sẽ phun ra một mụ máu tươi. Không nghĩ tới, sẽ có một nhi tử tiện nghi đến mình đưa ma cho mình. Huyền Văn Tiên được một bên đệ tử đỡ lấy, trong lòng bi thốn khôn cùng. Thời điểm khi biết tin tức này, Nàng căn bản không thể tin được Đây là sự thực Nhưng đến khi thấy bóng người nằm lạnh lẽo trong quan tài kia Thì lòng nàng triệt đệ bề nát Lão đại Chúng ta tới nhìn người một lần cuối cùng Ngài yên tâm Chúng ta sẽ không bôi nhọ danh tiếng của người Chúng ta nhất định sẽ đem đánh cấp chi đạo phát dung quan đại Vang vọng toàn bộ thế giới Sa mạc thập thứ phỉ quỳ rạp xuống Tế thiên linh tượng Âm thầm xin thề Lão đại Đồ đệ người thu Chúng ta cũng đang đưa tới cho người U Kiều Linh quỳ ở đó Dập đầu Sư phụ Tuy rằng Ngài một mực không có dạy bảo gì ta Thế nhưng một ngày vi sư cả đời suy phụ Ngươi là sư phụ cả đời của U Kiều Linh ta Đại sư Huynh đã đồng ý Để cho ta ở lại Thánh Ma Tông Ngài yên tâm Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện Sẽ không để cho Ngài thất vọng đâu nghi thức kết thúc Vân Tiền Trở về đi Tông chủ huyền kiếm các đau lòng nhìn đệ tử của mình Huyền Vân Tiên nhìn sư phụ Sau đó quỳ dạp xuống trước mặt Sư phụ Thật xin lỗi Ta để người thất vọng rồi Người đây là muốn Huyền Tông chủ trong tâm xứng sở Sư phụ Gà cho gà thì theo gà Gà cho chó thì theo chó Ta hiện tại đã là người của hắn Ta muốn ở lại chỗ này Thù hộ đấy hắn Cùng hắn trò chuyện Không cho hắn cô quạch Huyền Vân Tiên nói rằng phân tiền người Huyền Tông chủ không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Sư phụ mời ngài tác thành đại tử không thể đảm nhiệm chức vụ Tông chủ Huyền Kiếm các. Các vị sư muội sau này làm phiền các người chú cố Tông chủ. Huyền Vân tiền đập đầu nói sao sư mẫu người trở về đi. Tông chủ trước này hắn đều không thích liên luyện người khác. Nếu như hắn biết cũng không hy vọng ngài hoàn toàn thất bại như vậy đâu. Tâm ý của ngài Tông chủ hắn nhất định sẽ có thể cảm nhận được. Huyền Kiếm các cần ngài mà tông chủ trên trời cũng không hy vọng hay như vậy đâu Trương Nhị Cầu nhìn Tế thiên linh tượng cao to kia Trên mặt lộ ra nụ cười phảng phất như là tông chủ đang ngay trước mặt hắn vậy Vân tiền Hàn non rất đúng Người không nên thất bại hoàn toàn như vậy Nếu như sau đó có nhớ nhung Có thể thường xuyên tới nơi này xem một chút huyền tông chủ cảm kích liếc nhìn Trương Nhị Cầu Đúng vậy sư tỷ, Sau đó có thể thường xuyên tới một chút mà Các đệ tử Huyền Kiếm Các cũng là một bên khuyên bảo. Huyền Vân Tiên trầm mặc, "Sư phụ, để chúng ta thủ lại chỗ này một tháng, một tháng sau ta sẽ trở lại." "Tốt, tốt." Huyền tông chủ vừa nghe cũng gật đầu, chỉ cần trở lại đảm nhiệm tông chủ, hết tẩy cái khác đều tốt. Huyền Vân Tiên nhìn cái tế thiên linh tượng kia, trong lòng yên lặng lẩm mầm "Nhanh hơn, không nên gấp. Sau khi bồi dưỡng được ứng viên mới, ta sẽ liền neo ngươi trở về." Mãi mãi cũng không rời xa. Ở bên trong vô tận hư không Nữ tử đã từng bị lâm phàm nhận đánh nhầm kia Đang lặng lặng nhìn tế thiên linh tưởng Cuối cùng thở dài một tiếng Bất đắc dĩ biến mất ở trong hư không Không nghĩ tới Người dĩ nhiên vẫn là Cứ vất đồng linh châu Ngươi là người đáng giá tôn kính Nghề phi tuyết ta Sẽ nhớ kỹ ngươi cả đời Chỉ là nguy cơ vĩnh viễn vẫn không thể giải trừ. Thời gian là thánh phẩm chữa thường rất tốt Sau một tháng Huyền Vân Tiên không thôi rời đi Thánh Tông khôi phục yên tĩnh Thế nhưng mỗi một người đệ tử Thời gian đi ngang qua tế đàn linh tượng Đều sẽ tôn kính nhìn tế thiên linh tượng Đó là kiêu ngạo của Thánh Tông Người đáng giá tôn kính Vô danh phòng vào trong bi thương Tuy nói thời gian trôi qua một tháng Thế nhưng vô danh phòng vẫn không có bao nhiêu sức sống Mỗi người đều không có từ bên trong yêu thương đi ra Mà trong một tháng này Đương nhiên tông chủ kiều tiêu thông Tân Phong đang mang theo tâm trạng Trầm trọng yên tĩnh Chưa nhị cầu đến đây tiếp đón Nhưng mà Tân Phong thì không có liền tiếng Cứ như vậy một mực ngồi chỗ đó Một đêm đầu bạc Một tháng sau yên tĩnh rời đi Không có ai biết nội tâm quán lúc đó có ý nghĩ gì Hai tháng Ba tháng Mọi người trong vui danh Phong Dần dần từ bên trong thương cảm đi ra ngoài Bọn họ không còn bi thương nữa bọn họ muốn thành muốn hoàn thành nguyện vọng của tông chủ đem lớn mạnh thánh mà tông trương nhị cầu thân là đại sư huynh thánh Ma tông gánh vác nên trọng trách này tuy nói trương nhị cầu tu vi không cao thế nhưng mọi người lại đồng tâm hợp lực sức mạnh liền lên như thành đồng diệt cung kỳ từ sau sự tình đó liền tiến nhập trạng thái bế quan hắn biết rằng mình là người có thực lực mạnh nhất của thánh mà tông vì thánh mà tông sau này không bị người ngoài bắt nạt hắn nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn, nắm giữ lực lượng cường đại bảo vệ thánh ma tông. trương nhị cầu biết diệt sư đệ áp lực rất lớn, thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì. mỗi lần đi ngang qua chốt diệt cung kỳ bế quan, thì trương nhị cầu liền đứng ở nơi đó lặng lặng suy nghĩ. mà thời điểm khi gặp khó khăn, trương nhị cầu cũng đến trước tế linh thiên tượng, thường thường vô đúng một cái, nhìn là ngày một ngày một đêm, cuối cùng yên lặng rời đi, đem tinh lực vùi đầu vào kiến thiết tông môn sáu tháng sau trong luyện võ trường vô danh phong hai bóng người đang tu luyện từng trận tiếng vang trầm trầm truyền lên khắp toàn bộ vô danh phong các người đều lại đây nghỉ ngơi một chút đi không nhất thời vội vã cung băng dạ nhìn hai bóng người trên sân bãi cũng là nhẹ giọng hù dối được rồi cung tỷ tỷ chi kiều thả trường kiếm trong tay ra nắm lấy bánh ngọt ở trên bàn bắt đầu hài lòng ăn chúng ta tập một hồi Rồi sẽ lại U Kiều Linh không có đình chỉ động tác Thân thể gầy ốm ở sát bên cơ quan Mộc thùng Một gậy đập vào thân của nó Gõ một hồi U Kiều Linh liền cắn môi thật chặt Không để cho mình hét to lên Trên gương mặt tinh xào Mồ hôi rơi như mưa Không có một tiêu oán giận Mỗi một lần đập Trong cơ thể Đã có một đạo khí lưu lẩn trốn Ở tứ chi trăm mạch ra đầu chỉ kiều tu luyện Chính là kiếm điện Mà U Cửu Linh không có tu luyện kiếm điền, mà tu luyện chính là Thái cấp Ma thân. Môn công pháp này nguyên bản chỉ có 3 tầng, nhưng mà thời điểm quán đỉnh Lâm Phàm đã để có thể tu luyện tới tầng thứ sáu. Bởi vậy thời điểm Lâm Phàm bình thường không có việc gì làm thì cũng suy nghĩ đem tầng 6 này viết xuống, đặt ở bên trong vô danh phòng. U Cửu Linh muốn đi con đường giống sư phụ, bởi vậy lựa chọn tu luyện chính đạt thái cấp ma thân. Môn công pháp này quá mức khắc khổ, đối với một đứa bé thì căn bản là rất khó chịu được mà sau khi U Cửu Linh bái Lâm phàm làm sư phụ cũng không có tư tàng mà đem công pháp thiên giai thượng phẩm thiên địa ngũ lôi trường viết ra để vào bên trong công pháp các vô danh phòng thời điểm nệ một đòn tối hậu lên mộc thùng trên người của U Cửu Linh xuất hiện một dòng nước ấm phá tan bình cảnh thái cấp ma thần thứ nhất đã hoàn thành U Cửu Linh lau mồ hôi trên trán một cái sau đó đi tới trước mặt cung băng giả lộ ra nụ cười ngọt ngào Nắm lên một khối bánh ngọt, cảm tạ cung tỷ tỷ. Trong khoảng thời gian này, cung băng giả đã chuyển giao vị trí tộc trưởng gia tộc, lưu lại trên thân, lưu lại trên vô danh phong, chăm sóc hai đứa bé này. Sư muội, sư phụ nói tu luyện phải có mức độ, đi từ từ, không được vội. Chỉ kiều tuổi tác tùy nhỏ, thế nhưng nhập môn sớm hơn, bởi vậy giờ khắc này đã không phải là sư muội nhỏ nhất, mà đã thành thành công biến thành sư tỷ. Sư tỷ, người không đúng rồi. Tu luyện phải kiên trì bền bỉ, nhất định trạng thái lúc nào cũng phải là quyết chí tiến lên, cho đến khi kết thúc. U Kiều Linh ăn bánh ngọt, lắc đầu nói ra. Chỉ Kiều chu mỏ một cái. Sư muội, ta là Sư Tỷ, người cứ nghe ta. Không đúng Sư Tỷ nói sai, Sư muội cũng phải góp ý chứ. U Kiều Linh lại lắc đầu nói. Sư muội, người không nghe lời Sư Tỷ, Sư Tỷ liền không chơi với người. Chị Kiều thật vất vả mới trở thành sư tỷ Tự nhiên muốn cố gắng hưởng thụ một chút mị lực ở vị trí sư tỷ Không đúng Không thể ngu mọi nghe lời Nhất định sẽ phải có tư tưởng của mình U Kiều Linh lại cầm lấy một khối bánh ngọt nói ra Sư mọi người phải nghe lời sư tỷ Chị Kiều một tay chống nảy Làm ra dáng dấp đại nhân nói Không nghe U Kiều Linh lắc đầu nói ra Cung băng dạ nhìn thấy tình cảnh này hé miệng cười cợt Tốt tốt Không ngầm ý được Ăn đồ ăn đi không nói chuyện nữa Cung tỷ tỷ nói rất đúng Lúc ăn không nên nói lời nào U Kiều Linh nói ra Chị Kiều bĩu miệng nhỏ Một mặt cảm giác mình bị thất bại Vốn tưởng rằng trở thành sư tỷ Thì chính mình có thể có cái đuôi theo Thật không nghĩ đến sư muội này lại không nghe lời mình chút nào Tiểu Bạch bò lên một bên nghỉ ngơi Cũng là lời biếng Gầm rú một tiếng phảng phất như là tán thành cái thuyết pháp này Cung tỷ tỷ ta đã ăn xong Ta đi tu luyện U Kiều Linh lao miệng Sư tỷ, Người cũng không nên lời biến nha Đến khi bị ta vượt qua Thì không còn ra mặt nữa đâu Tao mới không thua người đấy Chị Kiều vừa nghe Liền vội vàng đem bánh ngọt nuốt xuống Sau đó cũng tiếp tục tiến nhập trạng thái tu luyện. Trương Nghị cầu một mực bận rộn Nhìn hai sư muội, Sau đó nhìn về phía phương xa Nơi linh tượng bên trong cung điện Cũng lộ ra vẻ tươi cười Tông chủ yên tâm đi Chúng ta vẫn luôn rất cố gắng Trong khoảng thời gian này, Huyền Vân Tiên mỗi tháng đều sẽ tới một lần Vừa đến chính là canh giữ ở bên Linh Tượng 3 ngày 3 đêm Sau đó lại lặng lẽ rời đi Sa mạc thập thứ vị cũng đã tới đây mấy lần Mỗi lần tới đều báo cáo thành quả của mọi người Trong khi đánh cướp, đi được bao xa, có cái dạng cảm ngộ gì Ở bên trong không gian thần bí Lâm Phàm một bước cũng không thể di động Cuối cùng trực tiếp ngồi khoanh chân tiếp nhận trạng thái cảm ngộ Tạm thụ được tất cả xung quanh. Mà ở bên trong cảm ngộ. Lâm phàm dần dần tiến nhập trạng thái rất thần kỳ. Đó là một loại tình huống không thể nói rõ ràng. Các điểm sáng như là gần trong hang tức. Rồi lại xa không thể với tới. Phản phất như là vẫn phiêu phù ở bên người vậy. Đối với việc thời gian đã bao qua bao lâu. Hắn không biết chút nào. Cũng không biết ngoại giới đang có xảy ra chuyện gì. Lâm phàm vẫn luôn muốn tỉnh lại sớm một chút. Cũng không thể trở thành người chết sống lại nhé. Còn việc thân thể có hay không gặp hư hao thì điểm này Lâm phàm chưa bao giờ lo lắng quá. Lấy cường độ thân thể mình bây giờ thì bất kể là ai đều không thể phá hủy được dù chỉ một chút. Cường độ thân thể bất diệt cảnh không phải là đùa dẫn. Mà lúc này Lâm phàm như tìm được biện pháp trở lại bởi vì những điểm sáng kia ở bên trong cảm ngộ phảng phất như có thể thao túng. Những điểm sáng này tạo thành một đồ án chính là một cái mê cung. Chỉ cần tìm được đường ra thì liền có thể đi ra ngoài thần thức trở lại trong thân thể. Năm tháng trôi qua Tám tháng đi qua Một năm về sau Thánh Tông hôm nay rất là náo nhiệt Cửa sân môn tụ tập rất nhiều người Những người này đều là người phàm tục Giờ khắc này tụ tập ở cửa sân môn Là bởi vì đến giờ Thánh Tông thu nhận đệ tử Đối với những người phàm phu tục tử này mà nói Bọn họ đều muốn được gia nhập vào Đại Tông Môn Trở thành đệ tử của Đại Tông Môn Đều có thể học được vô thượng công pháp Đi tới đỉnh cao nhân sinh Những người phạm tục này Có tự thân tu vi vốn không yếu Thế nhưng vì truy tìm cảnh giới cao hơn Thì cũng chỉ có thể tiến vào tông môn Mới học được Những thiên tài địa bào đó Đối với những người này đều là thứ luôn mơ tưởng Những cái công pháp cất bậc cao Bọn hắn cũng cần có Những người phạm tục này Có thân thể hiển hách chính là con cháu hoàng tộc một quốc gia Có những người là nghèo rất mùng tơi Thuộc về dân chúng bình dân Lúc này bọn họ đều đến đây để khảo hạch Ở dưới đáy nhốn nháo xì xào bàn tán Thảo luận lẫn nhau vô số thứ Yên lặng Lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện Ở bên trên cửa sơn môn Về mặt uy nhiêm nhìn mọi người Người đến đây tham gia khảo hạch Từng người từng người liền ngậm miệng lại Ánh mắt cực nóng bỏng nhìn bóng người vừa xuất hiện kia Mà bóng người này Chính là Tông Hận Thiên Những người tham gia sát hạch Cửa thứ nhất Bò thang trời Tông Hận Thiên nói ra Sau đó xòe tay lớn Bỗng nhiên những người tham gia sát hạch Có chút tu vi liền phát hiện tu vi bản thân phảng phất như là bị giam cầm Bậc thang thiên thánh tông có tổng cộng hơn 300 giai bò lên trên cùng Liền thông qua cửa thứ nhất Sau khi Tông Nguyễn Thiên nói xong lời ấy Liền trực tiếp đi lên Tất cả những người tham gia khảo hạch Cũng ngay lập tức theo sát phía sau Mà tranh nhau chân lấn leo liền thẳng Thời gian trôi qua nhanh chóng, có thể tiếp tục kiên trì tới cuối cùng cũng chỉ có một số một nửa số lượng. Những người không thể thành công kia cũng đều hết sức thất vọng, mà người thành công chính là mừng rỡ dị thường, sau đó bắt đầu trò chuyện lẫn nhau. Lúc này Tông Hận Thiên đứng ở trước một tòa hình linh tượng ngẩng đầu lên, mặt lộ ra vẻ nhớ nhung. Tất cả im miệng cho ta. Lúc này Tông Hận Thiên nghe đến mấy cái tên tham gia sát hạch, ở trong này nói chuyện lớn tiếng, sắc mặt liền phát lạnh, khiển trách Tất cả mọi người ngẩng đầu lên Nhìn linh tượng này một ngày một đêm Tông Hận Thiên nhìn linh tượng Nhu Hòa nói Lúc này trong đám người Có một người yếu ớt dò hỏi Xin hỏi đây là sát hạch lần thứ hai sao Không phải Tông Hận Thiên trả lời Mọi người vừa nghe Nguyên lai không phải sát hạch Thì cũng không khỏi thờ phào nhẹ nhõm Mà một ít người quái dị đã từng hung hăng càn quấy Đối với cái này cũng có chút oán giận Cái phò tượng này thì có gì mà đáng xem Cười chồng cũng ngu si như thế Cái kia chẳng lẽ là một con gà sao <cười> Thực sự là quá xấu mà Tông môn thực là kỳ quái Nhìn pho tượng kia một ngày một đêm Mắt mù sao mồn không nhìn Đương nhiên những lời này Cũng chỉ là ý nghĩ trong lòng của bọn họ Cũng không dám nói ra Chẳng qua suy nghĩ là hiện nay Là có nên gia nhập tông môn này hay không Thì còn phải xem lại Tông hận thiên như một nắm người Tham gia khảo hạch lần này Sau đó mở miệng nói Người linh tượng này Là người đội trời đạp đất Nếu như ai không muốn nhìn Vậy thì tiếp tục tham gia sát hạch thứ hai Mọi người vừa nghe Trong lòng liền vui vẻ lên Nếu có thể không cần nhìn Vậy thì nhìn cái giám mà Tự nhiên là tiếp tục tham gia khảo hạch rồi Cái pho tượng có gì đáng xem đâu chứ Sau đó lục đục Có người đi theo phía sau Tông Hợn Tiên Mà ở phía dưới cái linh tượng kia Vẫn như cũ có ba người Mà ba người kia Già khắc này không hề đứng Mà chính là đang quỳ ở đó dập đầu Những người đang đi sau lưng của Tông hận Thiên Già khắc này từng người Từng người liền cười to trong lòng Ba người này có phải là ngốc hay không Đứng không được mà lại còn quỳ Các người không tham gia sát hạch sao Tông hận Thiên nhìn ba người kêu hỏi Đại nhân Quốc gia của chúng ta đã từng gặp Thú Triều Chính là đại nhân này Đã cứu giúp quốc gia chúng ta Chúng ta biết Thánh là người Thánh Tông Bởi vậy chúng ta mới không quản đường xa vạn dặm Đến nơi này Chính là vì để bái nhập vào Thánh Tông Ba người kia nói ra Sư Thúc Không nghĩ tới ngày còn thực sự Có nhiều sự tình mà chúng ta không biết Tông Hận Thiên lần thứ hai Nhìn linh tượng nói ra Sau đó nhìn về phía mọi người ở phía sau lưng mình Các người đã bị đào thải Đi đi Hả Giờ khắc này mọi người vừa nghe thấy Thì triệt để trợn tròn mắt Hoàn toàn không biết rốt cuộc đây là tình huống gì sát thạch lần thứ hai vẫn còn chưa thi đấu Tại sao lại kết thúc như thế Ba người các người thông qua sát thạch Sau đó chính là đệ tử Thánh Tông Đi theo ta Tông ngận Thiên chỉ vào ba người nói Sau đó cũng mặc kệ những người còn lại Đang một mặt ngừa ngác Mà chuẩn bị rời đi nơi này Ba người kia cũng là một mặt chất phác Bọn họ không nghĩ tới chuyện cứ như vậy Đã trở thành đệ tử Thánh Tông Chuyện này đây cũng là quá đơn giản đi Oanh một tiếng Mà đúng, đúng. lúc này Một tiếng vang thật lớn từ bên trên linh tượng truyền đến Tông hận thiên vừa mới chuẩn bị rời đi Thì đột nhiên dường bước Về mặt đêm hít đổi Một mặt không dám tin nhìn tòa linh tượng kia Chẳng lẽ Đúng lúc này Có một thanh âm vang vọng thiên địa Tiểu ra trả qua bao nhiêu cực khổ Phế bỏ bao nhiêu tế bảo não Rốt cuộc đi ra khỏi mê cung mà trở về Những tên đệ tử đến đây tham gia khảo hạch Giờ khác này từng tên Từng tên triệt đề trợn tròn mắt Bọn nó không biết suốt cuộc đây là đang xảy ra chuyện gì Tế đàn Tế thiền linh tượng kia Vì sao lại truyền đến tiếng đổ vang Đồng thời cũng có tiếng nói chuyện của ai đó Không phải là quỷ dị đi Một âm thanh này vang vọng đất trời Truyền khắp toàn bộ thánh tông Trở về Bên trên vô danh phòng Trương Nghị Cầu đang suy nghĩ Có phải là nên xuống núi chọn mấy cái hạt giống tốt Nhưng lại vào lúc này Một thanh âm truyền tới Trương Nhị Cầu nhất thời ngây người đứng tại chỗ Một mặt không dám đi nhìn về phương xa Ánh mắt nhảy lên Thanh âm kia Quen thuộc Rồi lại xa lạ Phản phất như đã cực kỳ lâu không nghe qua rồi Là... là ảo giác sao? Trương Nhị Cầu đứng đó chầm mặt Sau đó lập tức hướng về bên dưới ngọn núi phóng đi Tông trùng Nhất định là Tông trùng Mà theo sát phía sau chính là Thiên Vũ Phùng Bất Giác Còn có Chi Kiều Cùng bọn hắn đều hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi Ở chỗ bế quan trên vô danh phong Một luồng khí thức cường hãn đột nhiên giao động Sau một bóng người xẹt qua hư không Bay thẳng đến Tế tượng thiên linh Bên trong thánh tông vào đúng lúc này Cũng chệt đề nổ vang trời Yến tông chủ Đám người vô nhai thái thượng trường lão Còn có nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử Cũng đều đi ra Hướng về phía tế thiên linh tượng đi tới Đến cùng là trôi có bao lâu rồi Đầu óc hỗn loạn quá Lâm Phạm ngồi ở trong quan tài thủy tinh Quan sát bốn phía Phóng tầm mắt liền có thể thấy phong cảnh bên dưới ngọn núi Ồ Ta làm sao lại ở vị trí cao như vậy chứ Lâm Phạm than thở Có chút mơ hồ Tiểu kê tỉnh lại đi Lâm Phạm lúc này Nhìn thấy tiểu kê đang kiêng cổ lẻ lưỡi nằm ở một bên Liền đem sách lên Bùm bùm hai cái vào lòng bàn tay Tiểu kê mở hai mắt ra mơ hồ Không biết tình huống hiện tại như thế nào Tiểu kê nhảy đến trên vai của Lâm Phạm Đặt mông ngồi xuống Sau đó cũng giống như Lâm Phạm vậy Ánh mắt đờ đẫn nhìn thế giới này Phàng vất như là ngủ say quá lâu Đầu óc vẫn không có vận chuyển lại được Thời gian từng giây từng phút trôi qua Lâm Phạm ngồi trong quan tài thủy tinh Vẫn chưa hề động đẩy Tất cả mọi người giờ khác này Đều đã đứng ở phía dưới tế đàn linh tưởng Tông chủ sư thúc sống lại sao Thân thể của Tông Hệ Thiên run rẩy hỏi trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đám người yến tông chủ giờ khắc này cũng đều ngốc chạy Bọn họ căn bản không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đám người Trương Nhị Cầu thì từng người, từng người nắm chặt hai tay, bọn họ đang chờ đợi, thế nhưng vẫn không nhị được về kích động ở trong lòng. "Tông chủ, có phải hay không là người?" Trương Nhị Cầu nước mắt mông lung gào thét. "Lão sư!" Tri Kiều đứng ở phía dưới gào thét. "Mọi người đừng vội!" Chờ một chút. Yến tông chủ giờ khắc này mở miệng, sau đó đi về phía trước một bước, phảng phất như là đem tất cả mọi người ở phía sau bảo hộ. Chúng thái thượng trưởng lão giờ khắc này cũng đều như vậy, ở trong lòng bọn họ tuy rằng tràn đầy khát vọng, thế nhưng sự tình lúc này thực sự là quá quái dị đi. Lâm Phàm đích thực là chết rồi, đây là kết quả mà bọn họ đã kiểm tra, nhưng hôm nay đột nhiên sống lại, hơn nữa ngồi ở trong chỗ đó không hề nhúc nhích, làm cho người ta cảm thấy rất kỳ quái. Lâm Phạm ngồi trong quan tài đá Đầu óc cũng dần dần khôi phục lại Tiểu già vốn chuẩn bị giả chết 10 ngày Nhưng bây giờ đã trôi qua bao lâu, Mà mình hiện giờ chẳng đã chính là Đang nằm trong thế Tế thiên linh tượng Lâm Phạm hai tay vuốt quan tài thủy tinh Nhìn một chút cái pho tượng to lớn kìa Đồng thời lại nghe thấy tiếng gào ở phía dưới Sau đó đứng lên Trực tiếp từ trên tế thiên linh tượng nhảy xuống Mọi người mắt không chấp Nhìn đạo bóng người quen thuộc trước mắt này Từng người từng người kích động Yến Tông Chủ giờ khắc này đứng nơi đó Tuy nói sắc mặt bình tĩnh Thế nhưng nội tâm đã khẩn trương khôn cùng Lâm Phạm lúc này cũng không nói gì Là bình tĩnh nhìn mọi người trước mắt Từng cái, từng cái khuôn mặt quen thuộc Khắc sâu vào trong mắt Trân nhị cầu dáng dấp càng thêm bị ổi Phùng bất giác thành thùng rất nhiều Chỉ là con mắt này làm sao lại đỏ bừng? Còn mét Chi kiều này Vóc dáng cao lớn lên không ít nhỉ Ồ đây là ai À đúng rồi Là một đồ đệ mình thu Tựa như gọi là u cửu linh Thời khắc này tất cả mọi người như nín thờ Đang mong đợi, chờ đợi Nhưng đội ngoại môn đệ từ đó Cũng nắm chặt bàn tay Nhất định là sư thúc Nhất định là sư thúc Những cái người từ bốn phương tám hướng đến đây Tham gia khảo hạch Cũng đều bị tình huống trước mắt này Làm cho trận mắt Đây là tình huống gì thế Người này làm sao đợi cùng với pho tượng kia dáng dấp giống nhau như vậy Lâm Phạm nhìn mọi người Trong lòng hơi nghi hoặc một chút Làm sao mỗi người đều không nói gì Chẳng lẽ là không quen biết kiểu giác hay Xem ra còn phải chào hỏi trước bọn hắn mới được đấy Những người này đối xử anh hùng Thực là quá không tôn kính đi Bất quá được rồi Ai bảo trái tim của chính mình lại to lớn như thế chứ Thương bọn họ là như vậy Liền tha thứ cho các người Này Chào các vị lâu không gặp nha Lâm phàm ngoắc tay Hướng về với mọi người mở miệng Mà sau khi Lâm phàm nói xong câu đó Liền để Lâm phàm hoàng sợ Một màn phát sinh À Là Là Sư Thúc Thực sự là Sư Thúc Chỉ có Sư Thúc mới có thể nói như vậy Một năm Không nghĩ tới có thể nhìn thấy nụ cười của Sư Thúc Ta đã nói Sư Thúc sẽ không chết mà Sư Thúc người lợi hại như vậy Làm sao lại chết được chứ Ta mỗi khi trời tối Đã mơ tới Sư Thúc còn sống Ta điển biết nhất định là còn sống Thời khắc này Các nội môn ngoại môn đệ tử triệt đề kích động Từng người từng người lau khóe mắt thường phấn nói Tông chủ Trương Nhị Cầu diệt cùng kỳ Đám người lập tức xông lên trước Gắt gào ôm lấy Lâm Phạm Tổng chủ ta cứ tưởng người chết rồi chứ Trương Nhị Cầu ôm chặt đến Lâm Phạm Nước mắt nước mũi trộn lẫn Nội tâm kích động tới mức sắp muốn nổ tung vậy Ngoác miệng ra hướng về Lâm Phạm hôn tới Lâm Phạm nghe thanh âm xung quanh Nghe thấy thời điểm một năm Nội tâm cũng sững sờ Không nghĩ tới lần này giả chết liền chết thật một năm Ngược lại để Lâm Phạm rất là không dám tin tưởng Nhìn về mặt của mọi người Làm cho Lâm Phạm cảm giác thấy hơi có lỗi với mọi người Bất quá Lâm Phạm chuẩn bị đem những thứ này ẩn giấu trong lòng chưa có hắn cùng với Tiểu Kê biết là được rồi Nguyên lai bất chỉ bất giác Tiểu ra cũng bị nhiều người thích như vậy nha Có thể một mình một đường trở nên mạnh mẽ Có lẽ đã không phải là vì trở lại báo thủ Mà là để thù hộ lấy những người này Những cái khuôn mặt này tươi cười không nên mất đi Lâm Phạm dần dần phảng phất như hiểu rõ không ít nhưng thời điểm khi thấy dáng dấp của trương nhị cầu kia lâm phạm triệt để bạo nổ mẹ nó nhị cầu này là muốn làm gì nhị cầu người muốn làm gì đấy người người dám hôn nên chán ta Ta thiệt chết người đấy lâm phạm ra đầu thời khắc này như là muốn đổ tung tông chủ chỉ cần người còn sống mỗi ngày hành hạ ta ta đều cam lòng trương nhị Cẩu dãy rủa muốn ôm hôn lâm phạm nhị cầu làm sao bây giờ ngươi ta đánh biến thái như vậy chứ người vẫn là nhị cầu mà ta quen biết trước đây sao diệt cùng kỳ Phùng bất giác Hai người các người lại muốn làm cái gì Các người Các người đừng làm cản nha Bị ba đại nam nhân ôm làm cho Lâm Phạm thời khắc này Xác thực là sợ hãi vô cùng Tổng chủ Chúng ta thực sự là quá nhớ người Đã một năm Lâm Phạm nghe lời này Khóe miệng cũng hôi lộ ra tươi cười Được rồi được rồi Không phải đã sống lại rồi sao Mấy người các người là đại nam nhân Thì mau mau cút sang một bên đi Ta phải đi nhìn độ đệ bảo bối của ta Sư phụ Lâm Phạm đem chị Kiều bế lên, nhẹ nhàng sờ sờ đầu. Cao lên không ít nha. Chị Kiều hai mắt đỏ lên, hai tay ôm lấy cổ của Lâm Phạm, rúc sâu ở trên bả vai Lâm Phạm. Kiều Linh U Kiều Linh giờ khắc này đứng ở nơi đó hâm mộ nhìn sư tỷ, nhưng là nàng chỉ cùng sư phụ gặp một lần mà thôi, sư phụ cũng không biết có được nhớ mình hay không nữa. Kiều Linh sao không đến ôm sư phụ một cái? Lâm Phạm hướng về U Kiều Linh vẫy vẫy tay. U Kiều Linh sững sờ bên trên cái khuôn mặt tinh xảo kia nhất thời lộ ra nụ cười rán rạt sau đó bước chậm đi qua vui vẻ hô sư phụ lâm phàm mỗi tay ôm một người bắt đầu cười lớn cảm giác như vậy thực sự là quá tốt rồi lão sư có đệ tử như vậy là hạnh phúc cỡ nào chứ đối với bọn người trong nhị cầu mà nói việc tông chủ sống lại nhìn bọn họ liền phẳng phất như là người hạnh phúc nhất vậy Cùng băng giả đứng trong đám người cũng yên lặng lâu khóe mắt Lâm Phạm cũng không nghĩ tới già chết một lần Mà lại chính là một năm Nguyên bản nghĩ nhiều nhất là 10 ngày mà thôi Hiển nhiên không cần nghĩ Cũng biết lần này đã tạo thành bao nhiêu đà kích đối với mọi người Bất quá Lâm Phạm giờ khác này Cũng không có hối hận Ở trong thời gian một năm này Hắn đã thấy được biến hóa của mọi người Nếu như mình còn ở đó Mọi người sinh sống ở phía dưới cánh chim của mình Thì không thể có tiến bộ như vậy được Kiều nha đầu trì kiều này Trước đây có mình che chở Cho nên vẫn luôn không yêu thích tu luyện Bây giờ đã là cảnh giới tiên thiên trung cấp Vẹn vẹn thời gian có một năm Liền có thể tiến bộ như vậy Đã làm cho Lâm phàm không ngờ tới Kiếm điển cũng thu hành Tầng thứ nhất Đã mở ra được tầng thứ hai Đây là địa phương làm cho Lâm phàm vui mừng Mà U cửu Linh Cũng để nội tâm của Lâm phàm hơi kinh hãi Khi huyết sôi trào Tu luyện chính là thái cấp ma thân Bây giờ dĩ nhiên đã tu luyện đến tầng thứ năm Tu vi thẳng tới tiên thiên cao cấp Mà cường độ thân thể cũng là cường hãn vô cùng đối với tuổi tác bậc này mà nói, tuyệt đối là thiên đài trong thiên tài. chỉ sợ cũng là đã chịu không ít khổ sở. trương nhị cầu cũng không để cho lâm phàm thất vọng, tu vi đã là nhập thần cảnh giới đại viên mãn, tiến bộ này cũng coi như là thần tốc. phùng bất giác, thiên phú bản thân cũng không phải là quá kém, sau khi được lâm phàm tăng tư chất lên, tu vi cũng đã là tiểu thiên vị cấp cao cảnh giới. diệt cung kỳ người mang công pháp bất tử bất diệt khắc khổ bế quan, tu vi cũng đã là cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn trong khi một năm trước vẫn chỉ là đại thiên vị cấp thấp, chuyện này quả thực là so với cắn thuốc còn mạnh hơn. Thiên Vũ cũng khổ cực tu luyện, tu vi bây giờ cũng là cảnh giới đại thiên vị trung cấp. Tất cả những thứ này, tất cả biến hóa, Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn qua cũng đã thấu. Trong năm ấy, có nhiều biến hóa lớn như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đám người Yến tông chủ nhìn tất cả trước mắt, cũng là rất hứng phấn trong lòng. Tốt, tốt, chỉ cần có thể sống, hết thầy đều tốt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Một năm trước người đích xác đã chết rồi mà Yến Tông Chủ sinh lòng nghi ngờ hỏi Chuyện này cho dù là suy nghĩ nát óc Thì cũng không thể hiểu Lâm phàm đem chỉ kiều cùng với ưu cửu linh thả xuống Đầu óc cũng bắt đầu chuyển động Sau đó trong lòng ngưng đại Tông Chủ Ngày lúc đó là ta thực sự chết rồi Nhưng mà Lâm phàm ta là ai Còn có nhiều người như vậy chờ ta Ta làm sao có thể chết Ở một khắc tử vong đó Bên trong đầu ta hoàn toàn u ám ta vẳng phất như là rơi vào trong một cái thiên địa vô biên, nơi đó tràn gặp vô số đồ vật tà ác. Lâm Phạm giờ khắc này bắt đầu hít hà lên nói ngược, bọn họ cũng không biết cái chết qua nên khẳng định là sẽ không biết đời mình nói là thực hay giả. giờ khắc này tông chủ yên lặng như tờ, mọi người đều tinh tế lắng nghe, rất sợ bị bỏ qua một chút nội dung. ở trong một vùng hư không, đột nhiên xuất hiện một cái hỗn độn yêu ma, tên gì nhỉ? Hắc Bạch vô thường đại Đế Nếu như bị hắn cầu dẫn đi qua Coi như là chết thật đấy Bởi vậy ta liền bắt đầu đại chiến với hắn Mọi người nghe lâm sư thuốc giảng dài như này Trái tim nhỏ bắt đầu đập vợp phù lên Cảm xúc rất mãnh thiệt Thực sự là quá kích thích Tuy nói bọn họ chưa từng thấy một màn kia Thế nhưng mà nghe lâm sư thuốc giảng giải những thứ này Bọn họ cũng liền có cảm giác thực sự là kịch liệt ở trong đó Cuối cùng Ta đã dùng hết lực lượng Chín châu hai hổ Rốt cục đem cái tiền hắc bạch vô thường đại đế kỳ trấn áp Sau đó ta tỉnh lại đấy Lâm Phạm cũng mặc kệ bọn hắn có tin hay không Ngược lại chính hắn là rất tin Cái hắc bạch vô thường đại đế này Bọn họ làm sao mà biết có thật hay không Kỳ thực nói trắng ra là Lâm Phạm cũng thực sự ở trong mảnh không gian thần bí Một mực du hí trong mê cùng Chơi một năm sau thì mới tìm được đường ra Rồi mới tỉnh lại được Hắc bạch vô thường đại đế Quả thực là không thể tưởng tượng nổi Chưa từng nghe thấy Đám người Yến Tông Chủ kinh dị nói ra Tình huống bậc này bọn họ đúng là chưa từng thấy qua. Nếu như là người bình thường nói, bọn họ sợ là đã sống tát cho một phát, tức giận quát mắng là toàn nói bậy. Thế nhưng người nói lại là Lâm Phàm thì không giống nhau. Bởi vậy Yến tông chủ cũng có chút tin tưởng. Thái thượng trưởng lão vô nhai nước mắt nhìn Lâm Phàm, tiểu tử này có quỷ, tuyệt đối là có quỷ. Trong quá hiện nay sống lại rồi, bởi vậy cũng không để ý là những thứ này. Miễn cứ còn sống tốt là được. Đúng rồi, gà con Gà con của người đã chết rồi sao lại cũng sống lại? Yến Tông chủ hỏi. Lâm Phạm sững sờ, sau đó nhìn về phía Tiểu Kê đứng dưới chân Tế Thiên Linh Tượng. Lúc này Tiểu Kê cũng không hề nhúc nhích đứng dưới chân Tế Thiên Linh Tượng, một đôi mắt gà mảnh manh nhìn về phía Tế Thiên Linh Tượng. Thậm chí Lâm Phạm từ trong con người của Tiểu Kê thấy được nước mắt. Thở khắc này Lâm Phạm nhìn dáng dấp của Tiểu Kê cũng là thở dài một tiếng. Xem ra Tiểu Kê bị người ở Thánh Tông làm cho cảm động. Dù sao cho hắn cũng được điều khắc. Một cái thế thiên linh tượng Mặc dù chỉ là đứng ở bên bảo vai của Lâm phàm, Thế nhưng đối với hung thú mà nói Đây là khó khăn cỡ nào Tiểu kê một mực nhìn trông rất sống động Như mình cũng đã gần khóc Quả nhiên Tiểu kê ta là thông minh nhất Nếu như không phải là nhìn thấu lão đại Như vậy nhất định sẽ không có được pho tượng cho mình Tiểu kê giờ khác này đã bị cơ chí của mình Làm cho cảm động mà khóc Tiểu kê ta quả nhiên là tồn tại bá khí nhất Nếu như Lâm phàm biết trong lòng Tiểu kê hiện tại đang suy nghĩ gì thì tuyệt đối sẽ trực tiếp đem nó đặt ở trên giá nướng trực tiếp luôn. Tông chủ, kỳ thực hắn không phải là một con gà mà là đời sau của thượng cổ hung thú vượng hoàng, cũng là do ta vận may run rủi lấy được. Lâm Phạm nói ra thượng cổ hung thú, đám người yến Tông chủ vừa nghe thì nhất thời biến sắc lộ ra không dám tin, sau đó lại tỉ mỉ nhìn ngó Tiểu Kê, cái này rất khó đem lên cùng Bích Vượng Hoàng so sánh nhỉ, bởi vì tranh lệch thực sự là quá lớn. Nếu như không phải Lâm Phạm ở đây nói Phượng Hoàng Thì bọn họ e sợ cũng rất khó tin tưởng Dù sao đây rõ ràng chính là một con gà mà Tiểu kê là đời sau của thượng cổ hung thú Phượng Hoàng Tự nhiên là mọi việc đều thông Phượng Hoàng niết bàn sống lại Có thể phục sinh tự nhiên cũng không phải là việc gì khó Ở ngoài cung điện Lâm Phạm cùng đám người Yến Tông Chủ nói chuyện với nhau một lát Sau đó đồng thời Lại cùng với nội ngoại môn đệ tử Phất vất tay Rồi điền về tới trên vụ giành phòng Hiện tại Lâm phàm tự thân còn là thật nhiều vấn đề cần tra xét một phen Bởi vậy muốn tìm cái địa điểm an tĩnh Đem biến hóa tự thân tỉ mỉ phân tích một chút Đồng thời thời gian một năm đi qua Việc thú linh giới xâm lấn Chỉ sợ cũng đã sắp rồi Trong vòng 3 năm không hề cố định Nếu như là trong vòng một năm mình giả chết này Linh thú giới đột nhiên đánh vỡ bình phong đi tới đồng linh châu Như vậy Lâm phàm e liền phải tự tử mất Bất quá vẫn còn tốt Tất cả những thứ này đều không có phát sinh Bên trên vô danh phòng Lâm Phạm ngồi khoanh chân Mở ra bảng thống kê bản thân 60 tỷ kinh nghiệm từ thượng cổ đại yêu Đã trực tiếp phá vỡ tất cả giới hạn Đưa mình tiến vào cái không gian thần bí kia Hẳn là cái gọi là con đường vĩnh sinh Mà con đường vĩnh sinh này Bởi vì nguyên nhân nào đó Mà bị phong bế Làm cho tự thân chính mình cũng bị vây ở trong đó Mãi tới cuối cùng mới tìm được đường trở về Tên Lâm Phạm tu Vi Cảnh giới đến thiên vị cao cấp Điểm kinh nghiệm không ức trên 200 ức Thân thể cường độ bất diệt cấp thấp Thân thể công pháp tuyên cổ bắt diệt 10 tầng Thân thể kinh nghiệm không trên 80 ức Thiên tư vô hạn lên cấp Đến thiên vị Từ nơi sâu xa tinh khí thần bản thân phảng phất Đang trao đổi thiên địa Hướng về vị trí duyên thân bí ẩn kia Nhưng trong thấp mắt đền bị vật gì đó ngăn cản Không có đường đi Xem ra nhất định phải đánh giá Thiên địa bình phong Mới có thể hiểu được đến thiên vị đến cùng là có diệu dụng gì Bất quá sự tình để Lâm phàm càng thêm mừng rỡ Chính đã ở trong thời gian một năm này Hệ thống tự động cô động sợi quy tắc Mà số lượng cũng đủ để làm Lâm phàm chuyển đề trọn tròn mắt Như thế này Thì sau này còn có người nào dám cùng mình chơi đùa nữa Chuyện này qua thực là không Để người ta có đường sống nhỉ Lâm phàm giơ tay một chút Bên trong hư không xuất hiện vô tận sợi quy tắc quay xung quanh dường như linh xà vù một tiếng trong chớp mắt gian nhà nơi lâm phàm ở trong nháy mắt đều bị một luồng sức mạnh mênh mông bao phủ chính mọi người trong vô danh phong sắc mặt đột nhiên biến đổi đồng loạt nhìn về phía gian nhà nơi tông chủ ở nguồn sức mạnh này diệt cùng kỳ tu vi tối cao đối với cảm giác về sức mạnh cũng là mẫn cảm nhất ở chớp mắt khi lâm phàm triệu hoán sợi quy tắc Hắn cũng đã cảm nhận được cỗ sức mạnh bàng bạc như đại dương này. Giờ các này ở trong mắt của mọi người, gian nhà nơi Tông Chủ đang ở, dần dần bị bóp méo lên. Đó là do ở dưới sức mạnh cuồng bạo mà sinh ra biến hóa. Tông Chủ, thế nào? Trương Nhị Cầu sắc mặt ngương trọng hỏi. Không có việc gì, đây là sức mạnh của Tông Chủ. Không nghĩ tới Tông Chủ vậy mà lại mạnh mẽ như thế. Các người nhìn phía trên kìa. Dệt cùng kỳ chỉ vào phòng ốc phía trên. Một mảnh hư không từ từ vặn vèo. Ở trong cửa xoáy, đen kịt Từng cái sợi dây to lớn như xích sắt Du tẩu không ngừng, tựa như linh xả Sợi quy tắc Dệt Cùng Kỳ nhìn tất cả những thứ này Trong nhé mắt trợn háo ốc mồm Trong miệng xoay tròn kia Trong miệng vòng xoáy kia Những sợi quy tắc lít nhà lít nhít Nhiều đến mức để người ta không thể tưởng tượng nổi Quá mạnh mẽ, Thực sự là quá mạnh mà. Tông chủ đến cùng là làm sao có thể làm được như vậy Dệt Cùng Kỳ đã là cảnh giới đại thiên vị Đối với sợi quy tắc cũng có cả ngộ sâu sắc Sợi quy tắc càng nhiều Đại biểu thực được càng mạnh Mà chính hắn chưa có thể cô động sợi quy tắc bất tử bất diệt Tổng cộng cũng là hai cái Thế nhưng hắn vẫn đang phải chậm rãi Làm lớn mạnh hai cái sợi quy tắc này Khó khăn ở trong chính hắn đã rõ ràng nhất Dù cho hắn nhận được truyền thừa vô thượng Thế nhưng trên đường tăng cường sợi quy tắc Cũng phải cực kỳ gian khổ Thế nhưng Trong cái xoáy nước đầy sợi quy tắc như thế Làm sao hắn có thể không khiếp sợ cho được? Thời khắc này, thánh tông chấn động lên Yến tông chủ nhìn chăm chú phương xa Sắc mặt nghiêm nghị Tông chủ, ngươi nhìn cái kia Thái thượng trưởng lão vô nhai giờ khắc này Đã khiếp sợ nói ra Vòng xoáy đen kịt trôi nổi đến vô danh phòng kia Tạo cho hắn áp lực rất lớn Đây là áp chế từ sức mạnh tuyệt đối Tiểu tử này Càng ngày càng kinh khủng Quả thực không phải là người Trong nhà mắt thái thượng trưởng lão vô nhai Lộ ra vẻ rung động thật sâu Các thái thượng trường lão khác cũng gật gật đầu Bất quá bọn hắn cũng cảm thấy vui mừng Vì dù sao tiểu tử này Cũng là người của Thánh Tông Hắn càng mạnh thì càng tốt Ta một mực không coi hắn là người bình thường Tông chủ cảm thán Người bình thường làm sao có khả năng Ngưng luyện ra nhiều sợi quy tắc như thế Thời gian trăm năm chúng ta cũng mới được bao nhiêu Chúng thái thượng trường lão nghe nói vậy liền gật đầu bất đắc dĩ Người so với người quả nhiên làm cho người ta tức chết mà Tiểu tử này căn bản Cũng không phải là người Trong phòng Lâm Phạm nở nụ cười So với ai khác càng sáng lạn hơn Tạng ngất nhà Hệ thống này quả như là càng ngày càng biến thái mà Lâm Phạm giờ khác này cảm thán Ngủ một năm Liền ngưng luyện ra rất nhiều sợi quy tắc như thế Nếu như ngủ một cái 10 năm Thì vậy thì còn không phải là muốn nhiều phi thiên sao Đều lại đây Lâm Phạm ngón tay vẫy một cái Hư không xung quanh rung động Từng cái từng cách sợi quy tắc cuồng bạo phăng phất, biến trở nên ngoan ngoãn ngay lập tức, đi khắp người Lâm Phàm. 438, nên xử lý như thế nào đây? Giờ khắc này Lâm Phàm rơi vào trong trầm tư, sau đó có chút liền nghĩ thông suốt. Dung hợp tự thân, cường hóa cường độ thân thể, đẩy nó lên tới cực điểm. Cánh tay tuyên cổ, cũng chỉ bất quá là 100 đầu sợi quy tắc, nhưng về uy lực thì lại làm cho không ai dám coi thường, có thể nói là tồn tại vô địch. Một trăm sợi quy tắc Nên dung hợp cánh tay trái Trong chớp mắt Lâm Phạm ngón tay nhất cầu Những sợi quy tắc đi khắp ở trong hư không Giống như là tìm được nhà vậy Điên cuồng hướng về cánh tay trái của Lâm Phạm lao tới Từng sợi từng sợi quy tắc quấn quanh Đồng thời liên tiếp chèn chúc nhau Thâm nhập vào bên trong cánh tay trái Cảm giác còn có thể Lâm Phạm đưa cánh tay trái ra Đối với hư không vạch một cái Nhất thời một đạo vết nứt trong hư không Nháy mắt đứt ra Dung hợp chân trái Dung hợp chân phải Dung hợp thân thể Mỗi một vị trí Đều dung hợp 100 sợi quy tắc Đồng thời còn lại 38 sợi quy tắc Sau đó lâm phàm nghĩ đến Tuyên cổ chi điếu Có phải hay không Mình cũng nên cường hóa nơi đó của mình một hồi Bất quá Đây cũng là phải suy nghĩ một chút mà thôi Dùng vị trí đó đi công kích người khác Thì cũng không bằng giết thắn cho rồi Dung hợp đầu Giờ khắc này thân thể của Lâm Phàm bị sợi quy tắc bao vây lại. Vô số sợi quy tắc vô cùng có thứ tự không hề độn xộn, lần lượt tiến vào từng vị trí của Lâm Phàm nghĩ tới. Mà vòng xoáy đen kịt trong hư không kia cũng dần dần tiêu tán. Lâm Phàm quanh chân trước, nhắm mắt lại, cảm thụ được biến hóa tự thân. Mỗi một vị trí trong thân thể đều tràn đầy sức mạnh to lớn. Loại sức mạnh này Lâm Phàm chưa bao giờ được cảm thụ qua. 438 sợi quy tắc toàn bộ dung nhập vào mỗi vị trí ở trên thân thể. Mỗi một chỗ đều tràn đầy sức mạnh to lớn vô cùng Thậm chí có lúc Lâm Phàm nghĩ đến Nếu như mình không khống chế sức mạnh Mà triển khai Hủy diệt, chi cước Đối với kẻ địch thì có thể hay không Đem một cước đá cho người ta thành cho bụi Tình huống như thế theo Lâm Phàm Thì cũng không phải là không thể Như vậy Thời điểm thú linh giới đột kích Đã có thể có sức mà liều mạng rồi Trong lòng Lâm Phàm hiện tại nghi ngờ rất nhiều Thú linh giới, thiên đạo Những thứ không biết này thực sự là kỳ quái Vô cùng nghi hoặc Thế nhưng từ nơi sâu xa Có một loại cảm giác những chuyện này phảng phất như là Không còn nhiều thời gian sẽ ập đến Đồng Đình Châu Bất quá Lâm Phạm cũng không có sợ Dung hợp 400 sợi quy tắc Nếu như còn làm bọn hắn không chết Thì chỉ cần ngủ thêm một năm nữa là xong Bây giờ có một chuyện để Lâm Phạm rất muốn giải quyết Đó chính là làm sao Để Ngô Đồng Thần Thụ triệt để Thường Thành, Trường Thành Ngô Đồng Thần Thụ Từ khi đi qua một lần nhất bàn của tiểu kê Đã thành công thoát biến thành cây non Nhưng một khắc sau đó Khi đối kháng với thượng cổ đại yêu Thì sức sống đã tiêu hao quá nhiều Trực tiếp làm cho ngô đồng thần thụ dục bất đường Đi qua thời gian một năm Vẫn không có khôi phục lại như cũ Màn hoàng chi địa Hay là tự mình nên đi một chuyến Nhìn một chút xem có biện pháp gì không Cô gái hoàng linh nhi kia Khi đem ngô đồng thần thụ giao cho mình Ở một khắc đó Trong ánh mắt liền biểu lộ rõ ràng Sau này chính mình phải đi tìm nàng Nhật Nguyệt điên đảo Ngày mai Bên trên vô danh phòng Trong lòng mọi người đều cực kỳ tốt Bởi vì Tông Chủ trong lòng bọn họ chết đi rốt cục đã sống lại Tông Chủ Còn có một món ăn cuối cùng Lập tức tới ngày. Phùng Bất Giác ở bên trong phòng bếp hồ Lâm Phạm giờ khác này có chút như mơ Phùng Bất Giác cái tên này lúc nào lại biến thành đầu bếp rồi Nhị cầu Tình huống cái tên này là thế nào Lâm Phạm hỏi Tông chủ tình huống gì thế nào Nhị cầu một mặt đang ăn Một mặt như là mơ nhìn tông chủ Không biết tông chủ là ý tứ gì Ta nói hắn hiện tại làm sao lại đi nấu ăn Lâm Phạm gắp lên một món ăn Sau đó bỏ vào bụng Mùi vị cũng thực sự là không tồi Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Thì đúng là không dám tin tưởng nha. Sư đệ tay nghề rất là tốt Từ sau khi người chết Mọi người tâm tình đều không tốt Sư đệ đến bắt đầu học nấu ăn Bất quá vẫn đúng là Đừng nói nha, hiện tại tài nghề của sư đại đúng là vô cùng trâu đấy, mỗi ngày ta ngoại trừ tu luyện, mong đợi nhất chính là ăn cơm. Trương Dịch Cầu một mặt hạnh phúc nói rằng, Lâm Phàm không nói gì, trong lòng cũng chưa có thể tiếp nhận sự thực này. Còn Cung Băng Dạ đúng là để Lâm Phàm không biết nói như thế nào. Bất quá thì cũng không có vấn đề gì thì cũng thuận theo tự nhiên. Dù sao nơi này còn có hai cái tiểu đồ đệ nữa, sau này có mấy cái cũng vấn đề gì thì cần phải Cung Băng Dạ giáo dục các nàng. Nếu không một cái đại lão già như mình Đúng là không biết mở miệng ra làm sao Sư phụ Lúc nào người mới đem sư mẫu tới Chị Kiều đang ăn cơm Giờ khắc này ngẩng đầu lên Mạnh mạnh nhìn Lâm phàm nói ra Hả Lâm phàm sững sờ Trong thời gian ngắn còn chưa có phản ứng lại Đột nhiên Lâm phàm nghĩ tới một người Huyền Vân Tiên Đúng vậy Tông Chủ Người chết một năm nay Sư mẫu mỗi tháng đều sẽ tới một lần Mỗi lần đều ở lại thời gian thật dài Sự tình người sống lại chắc là sư mẫu có khả năng chưa biết đấy Trương Nghị cầu nói ra Lâm Phạm giờ khắc này rơi vào trầm tư Đúng vậy Sự tình mình sống lại mới chỉ có Thánh tông biết Nàng e sợ là còn không biết Ăn cơm trước đi Lâm Phạm khoát tay áo một cái Để cái đề tài này ra sau Xem ra cần phải đi một lần mới được à, Nghỉ đây nha mọi người Và nghe xong tập này thì chúc mọi người ngủ ngon nhé Xin chào